Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống thân rất giống với những phố nhiệt đại mà mọi người vẫn thường so sánh Thích chơi, biết chơi Cuộc sống vô lo vô nghĩ Cuộc sống ngợp trong vàng son Thầm tế thừa Trong lòng giản nhân nhân Trên này ra một suy nghĩ Cô kéo áo anh, ta về văn này Thật sự không đối với chút nào đâu Thầm tê thừa Lại giản sức khuyên nhủ cô Cũng chẳng khác gì so với tiền sinh nhật bình thường đâu Giản nhân nhân phản bác Người bình thường như chúng ta Tổ chức sinh nhật chẳng qua cũng chỉ là ăn bữa cơm Đi hát này nọ Làm gì có những thứ như sau diễn đổi ý chứ Em cũng đã thấy trên webboard của anh ta Rất thú vị mà. Tiếng sinh nhật của phố nhịa đại Và người bình thường đương nhiên là không thể giống nhau được rồi Thầm tay thời ra rất gần nhủ Nhưng đều không thành công Anh chỉ có thể trước cơn giận này Với tống thời ở trong lòng mà thôi Anh cũng biết Thời gian này dàn nhân nhân vô cùng buồn bực Thậm chí mấy ngày nay Cô còn vô duyên vô cớ mà có bản. Tuy rằng cơn giận không được bao lâu nhưng đối với thằng bệnh tử mà nói đó vẫn là những tín hiệu nghiêm trọng. Anh thông qua bác sĩ cũng đã tìm hiểu được về chứng trầm cảm sau sinh. Gần đây lại nghe được tin có cả sàn phụ trong lúc người nhà không để ý đã nhảy tới trên tầng cao xuống. Không phải là người trong cuộc tất nhiên sẽ không hiểu được tâm lý mà người đó phải chịu đựng. Vậy nên anh mới để mắt đến nhân nhân từng gia từng khắc thế có thời gian dành là đến đây cùng cô nói chuyện. Bác sĩ đã nói với anh mấy tháng này nhất định phải cẩn trọng nhiều hơn Quan tâm chủ yếu vẫn là người vợ. Còn về đứa bé, không phải nói, cũng quá nhiều người quan tâm đến nó rồi. Thế này đi, chúng ta sẽ ra ngoài 2 tiếng, 8 giờ sẽ quay lại. Thầm tên thừa đã tin sẵn ở trong đầu. Từ ngày sinh đến hôm nay cũng đã 1 tháng rồi. Bên ngoài kia, thời tiết cũng đang ấm áp. Có lẽ là sẽ không có vấn đề gì. Chứ để nguyện tình trong tháng cũng ngồi không yên. Lô thủ nhiên cũng phải đưa cô ra ngoài đổi gió. nghĩ đến đây, anh lại bổ sung thêm một câu. Phải đi nhanh về nhanh. Nếu không mẹ và mẹ vợ phát hiện Là rất rối lớn đấy Giàn nhân nhân vui đến mức Như sắp nhảy cống lên Tất nhiên là cô cũng đã làm như vậy Tiến lên trước ôm chặt lấy tay thừa Anh Phúc nói Thật tốt quá cảm ơn anh Nghĩ đến được ra ngoài Cho dù là có làm việc vô nghĩa đi chẳng nữa Cô cũng thấy rất vui Thầm tay thừa dứt khoát để eo cô ra Đưa tay ra thuận thế vuốt thóc cô Em còn nửa tiếng nữa đi trang điểm Anh biết là chắc chắn em sẽ muốn trang điểm thật lộng lẫy Để đi ra ngoài Bây giờ trong lòng giản nhân nhân Thầm thầy thừa chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng nhất Anh chính là người chồng tận tâm nhất Không tiếp nhận phản bác Thầm thầy thừa biến cướng đón nhận cái hôm nay của cô Sau đó giản nhân nhân liền bỏ anh ra Bắt đầu ra phía tủ tìm quần áo Cũng may mà khoảng thời gian này Cô cũng đã phần nào khu vụ được vóc dáng Quần áo của năm ngoái đều màu vẫn vừa Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần bò ngắn Chân đi đôi sang đan mà cô thích nhất. Anh nhìn gián nhân nhân, lấy lô cuốn tóc cho xuân lại Lại cẩn thận vẽ mắt dáng vẻ đó rất nghiêm túc nhưng cũng rất đẹp Gián nhân nhân không dám trang điểm quá đậm Nhưng các đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô Đều đã được phô ra Cho dù chỉ trai điểm thật đơn giản Nhưng không ai có thể tin được Là cô vẫn đang trong thời kỳ ở cỡ Cô còn quá trẻ, cho dù đã sinh con Nhưng lúc này đang nhìn cô chỉ như một nữ sinh Vừa mới tốt nghiệp Đính cả bà thầm cũng đã nói Luận về ngoại hình, cả cái đi đô này Không ai sánh được với cô Thậm chiến là so sánh cả với là giải trí Cũng vẫn là một dung nhằn hiếm thấy Lúc này đây Cho dù có đơn giản hơn nữa Nhưng vẫn hơn vạn lần so với người khác Lần đầu tiên thẩm tươi thừa phát hiện ra một ý nghĩa chân thực Anh và vợ anh có sự khác biệt quá lớn Thế nên như vậy thì có sao Bọn họ cũng đã kết hôn rồi Nhân viên trong trung tâm hậu sản cũng không thể từ chối Để ra nhân nhân ra ngoài Hơn nữa Chồng cô cũng đã nói là có chuyện Thế nên hai vợ chồng họ sao lại mặc mặc đáng thương Cho cô ấy tá chăm sóc Cứ thế rất tự nhiên rời đi già nhân nhân Ngồi lên xe rồi mới hít sau một hơi mãn nguyện Chà, cảm giác được tự do thật tuyệt vời Thầm Tây Thừa không lập tức khởi động xe Mà gọi điện thông báo trước cho kẻ có sinh nhật Ngày hôm nay, Tống Thần Tống Thần khi nghe điện thoại của Tây Thừa gọi đến Thì hết sức kinh ngạc Chẳng lẽ tên này rốt cuộc Cũng đã có nhiên tính Biết gọi điện để xin lỗi anh rồi Vậy thì anh cũng sẽ biến cưỡng Mà ta thứ cho hắn ta vậy Vừa mới máy lên. Con chưa kịp nói câu gì Đang nghe thấy giọng của thầm tây thừa Chúng tôi bây giờ đang đến sự tiệc sinh nhật của cậu mà cho cậu trước là như thế Tống thần bây giờ đang hết sức kinh ngạc Không phải cậu nói là sẽ không đến sao Còn nói là trốn ăn chơi ra đoạn nước kìa Thầm tây thừa quay đầu ra nhìn giả nhân nhân Đang soi gương tự mãn ngớ khí nhàn nhạt, nhạt như có ý cười Không còn cách nào khác Nhân nhân muốn đi Tống thần Tống thần sau khi đang ngắt điện thoại Vẫn như đang trong trạng thái ngẩn ngơ mắt mở to, mồ há hốc, dân lâu sao mới hoàn hồn lại được. Lô Thủ Nhân bước tới, để anh một cái, cười nhạo. Sao mà? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện